Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chắc ơn kỳ. Từ trước đến nay cô không có thói quen ngồi chung một chỗ với đàn ông xa lạ, nên có chút thẹn thùng. Cô nên nói cái gì mới tốt đây. Cô, anh... Cô đang định mở miệng hỏi thăm về gia đình đối phương. Đối phương cũng đồng thời mở miệng. Mời nói. Cô ngựa ngùng trả lời. Tôi... Chắc ưng kỳ cũng có chút xấu hổ. Tôi không nghĩ bộ dáng của cô cùng Hạ Mạng Đình lại khác sao nhau như vậy. Hoàn toàn là hai hình mẫu bất đồng. Đúng vậy. Sự tranh lệch giữa hai chị em họ từ nhỏ luôn được người ta mang ra bàn tán, cô cũng, cũng không ngại. Từ nhỏ ta đã làm nền cho đóa hoa tươi này rồi. Ngàn vạn lần xin đừng nói như vậy. Anh kịch liệt lắc đầu. Kỳ thật mỗi người có một hương vị riêng của mình. Nói thực ra... Anh dừng lại một chút. Tôi thầm nghĩ cô so với Hạ Mạng Đình càng cuốn hút hơn. Người đàn ông này có biết mình đang nói cái gì không vậy? Anh ta là bạn trai của Hạ Mạng Đình đó. Đối với lời khen ngợi của anh, Hạ Mũ Nguyên không hề cảm thấy cao hứng chút nào, xem kinh ngạc còn kèm thêm một chút tức giận. Làm sao vậy? Cô không tin à? Anh ta chăm chú nhìn cô. Tôi... đột nhiên, cô rất hy vọng Hạ Mạng Đình đi vệ sinh nhanh nhanh lên rồi ra ngoài này. Miễn cho cô phải ngồi đối diện với tên đàn ông Chuyên nói chuyện làm nhạm nhạm chán này Bỗng dưng Chắc ương kỳ đột nhiên đứng thẳng dậy Ngang cái bàn cúi người xuống Hôn môi cô không báo trước Chạm phải một đôi môi lạnh lẽo Hạ mũ nghiên không khỏi sợ ngây người Giật mình phục hồi lại tinh thần hung hăng Đẩy anh ta ra Chắc tiên sinh, làm ơn hãy tự trọng Cô vẫn nộ nói Cái hôn vừa rồi chỉ là tôi muốn chứng minh cho cô thấy Sức hấp dẫn của cô mà thôi Cũng không có ý tứ gì khác anh giải thích ý nghĩ của mình mặc dù tôi yêu mạn đình nhưng đồng thời có thể thưởng thức những cô gái khác có phải hay không tôi chỉ đối với cô là thưởng thức mà thôi trời ạ đây là cái lý do gì vậy quả nhiên loại đàn ông lưu manh này cô không thể hiểu nổi hạ mộ nhiên buồn bực vạn phần người này nếu không phải là bạn trai của hạ mạn đình cô tuyệt đối sẽ không chần chừ thưởng cho anh ta một cái tát thật xin lỗi Tôi không thể chấp nhận được suy nghĩ của anh. Cô lạnh lùng nói. Xin anh về sau, đừng làm những chuyện như thế này nữa. Nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí. Như vậy, anh cũng không chút Phật lòng người. Vậy mong cô nhận lời xin lỗi của tôi được không? Hắn nhân lại hàng mi. Cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới người đàn ông ngồi trước mặt nữa. Đợi hối lâu, Hà Mạn Đình vừa khoan thai ra khỏi phòng vệ sinh, cô liền nói lời cáo từ. Chị còn có việc, đành phải đi trước Mắt thấy em gái trở về Hạ mộ nghiên khẩn cấp Cầm lấy túi sách chuẩn bị rời đi Cô không thể chịu đựng thêm một phút giây nào Ngồi cạnh tên lưu manh này nữa Nhanh như vậy đã phải đi rồi sao Trắng mắt Hạ mạn đình ánh lên một tia thất vọng Không thể ngồi thêm một chút nữa sao Ta còn có một cuộc hẹn khác Nếu không đi nhanh sẽ tới muộn mắt Cô tùy tiện tìm một cái cớ qua loa Vậy cũng được Hạ Mạn Đình đành phải gật đầu nói, lần sau chúng ta lại hẹn gặp nhau vậy. Ừ, lần sau đi. Thuận miệng đáp ứng một câu, Hạ Mũ Nghiên vội vàng rời đi. Lần sau á, nếu có tên đàn ông Lưu Manh kia nữa thì tuyệt đối sẽ không có lần sau. La kế đường đang ngồi trong phòng làm việc rộng lớn đầy uy quyền của anh, chuyên tâm nghe thư ký Thiệu Ánh báo cáo về tiến độ công việc. Cho nên... Mọi công ty bên Mỹ đã được giàn xếp ổn thỏa. Đúng vậy, chỉ cần sau khi luật sư xem xong các thỏa thuận hợp đồng và thông qua, song phương có thể ký kết hợp đồng được rồi. Kêu luật sư làm việc nhanh lên một chút. La kế đường phân phó. Hợp đồng này càng ký kết sớm càng tốt, miễn sau này đêm dài lắm mộng. Anh không muốn chỉ vì bản hợp đồng này lại phải bay đến Mỹ thêm một chuyến nữa. Lần trước vì giàn xếp chuyện này, anh đã bỏ mất đem động phòng hoa chúc quý giá. Được, đã rõ Thiệt oánh gật gật đầu Đúng rồi, anh nói tiếp Giúp tôi đặt hai vé máy bay đến Hồng Kông Đặt thêm một phòng cao nhất ở khách sạn Cuối tuần này tôi phải đi một chuyến Phòng cao nhất ở khách sạn Chắc chắn là phòng tổng thống rồi Hơn nữa lại còn đặt tận hai vé máy bay Hai vé máy bay ngài nói Là đề tên ngài cùng phu nhân phải không? Thiệu oánh đã làm việc cho la kế đường từ lâu Đương nhiên hiểu được tâm tư của sếp mình chẳng qua chỉ muốn chắc chắn qua một lần Chỉ thêm an toàn thôi Cẩn thận luôn là ưu điểm từ trước đến nay của cô Đúng vậy Anh tính toán mang vợ của mình đi chơi hai ngày Vậy Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net